Chào mừng các bạn đến với đại phát thanh SCI Các bạn đang lắng nghe vụ án thứ 6 Hưng thủ vô tội Chương 9 Tiểu xảo Người hét lên là bảng cát Mà cái đầu người đầm đìa máu kia Không phải ai khác Chính là cô gái vừa bị đuổi ra ngoài Bảng hiệu cầm Cả đám người ngây ngẩn Bây giờ mới có phản ứng Một tiếng thét sợ hãi phát ra Ai nấy đồng loạt muốn rời khỏi hiện trường Của những đáng sợ này Bất chợ, bao chợt, bao trực lớn rộng Không ai được rời khỏi đây Phong tỏa tòa nhà Đợi một đường thức khắc ra lệnh cho người của SCI Đưa các vị khách tập trung ở một phòng Lục soát khắp tòa nhà Tìm kiếm mọi kẻ kháng nghi Đến phòng an ninh, kiểm tra văn giám sát Sau mệnh lệnh Cảnh viên SCI ào ào lao ra khỏi đại sản Nhanh chóng rời đi Các cảnh sát khác có mặt ở đây Cũng phối hợp đưa khách khứa tập trung ở một căn phòng chờ triệu chiêu tiến lại gần thi thể nằm trong chiếc bánh gato tô, quan sát từ trên xuống dưới. dòng chữ tiếng Anh chảy máu, be bét nơi lưng cô gái thật chướng mắt. bảng cát đã hôn mê bất tỉnh, được con trai bảng khánh chăm sóc cùng nhân viên y tế. bày cận đường dưới mày Mình cái xác trong bánh da tô, song sinh ở phía sau nhỏ giọng. đại ca mai có cần đi mời một thầy phong thủy về xem không? bày ngọc đường trợn mắt lửa bọn họ. Công tôn bên cạnh cửa hẻo khoác, bụi vàng lại gần, sàn tay áo muốn kiểm tra qua thi thể. Chờ, ai đó hét lên, mày cút ngay! bà Khánh gào lên, lao tới chắn trước xác chết, vô cùng kích động giống với Công tôn. Đừng có giảm nhân giảm nghĩa, chị cao là do mày hại chết. Anh tưởng nhớ mày, nhưng niệm tình hắn vừa mới phải chịu một cơn kích động lớn, nên không thể so đo. Anh nhẹ giọng khuyên giải, anh bà. Xin được gây trở lại cho cuộc điều tra phải mau chóng khám nghiệm tử thi Thì chúng tôi mới nhanh phá án được Các người cút hết cho tôi Là con trai của bà Cát không nhìn vô khô tay kêu gạo Đều tại các người Các người hại chết chị tôi Là các người Nói còn chưa dứt hơi Động tác quá mạnh Hất tay một cái làm đổ dầm Chiếc bánh ra tô phía sau Mọi thứ vung bét Đành học đường biến sắc Rất hối hận bởi ban nãy không gọi ai kéo tên điên này đi Kẻ họ bàng, Quả nhiên đều là trường giáo túi cơm Chỉ toàn làm họng việc Anh xoay sang nó với một cảnh sát Kéo hắn ra ngoài Tô cáo hắn tội dắp tâm phá hoại hiện trường và cản trở điều tra Một cảnh sát vội giảng kéo bảng khánh vẫn còn kêu la ấm ý rời đi triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái Rồi quay đầu nhìn công tôm Công tôn đã đánh mặt Nguy rồi Trường chiêu vừa bất đắc dĩ vừa ảo não, Còn chưa kịp để nhân viên giám định chụp ảnh lại Hiện trường quan trọng nhất đã bị phá hủy Trong nhà kia Ngay ngọt đường cười lại Nhìn công tôn lần nữa Cũng không thể trường hợp thấy được Công tôn đi tới đống máy ngọt Và những khối thi thể Anh ngồi xuống kiểm tra tỉ mỉ Rồi thở dài lắp đầu không biết làm thế nào mà đưa được thi thể vào trong chiếc bánh. Miêu Nhi, bằng hiệu cầm rồi đi bao lâu? Bạch Ngọc Đường hỏi. Từ trước từ sau chưa đến nửa giờ. Chịn chiêu nhíu mày. Trong nửa tiếng thì sao có thể giết một người? Phân Thay khắc chữ, nhất là bánh da tô chứ. Công Tôn im lặng hồi lâu, lắc đầu. Không thể. Ngôn lệ thì kinh hoàng vẫn đứng ở đó nãy giờ nay đã tỉnh táo hơn sang mặt bà ta trắng bệch nắm chặt bàn tay phương áp khoảng hốt thốt lên trời ơi nếu em không đuổi cô ấy ra ngoài thì cô ấy đã không chết phương ác im lặng im lặng vuốt tóc ngôn lệ như an ủi không phải tại em nhưng chết thế này thì là quỷ dị giống như là bảo thuật vậy tất cả những ai có mặt đều sửng sốt Bày ngọc đường và triển chiêu lại nhìn nhau Trong mắt tràn đầy nghi hoặc Bày ngọc đường quay sang phương ác của môn lệ những ai không phải nhân viên cảnh sát Cảm phiền ra ngoài trước Chúng tôi phải bảo vệ hiện trường Khi nào cần Sẽ tìm mọi người để yêu cầu phối hợp Môn lệ và phương ác gật đầu Cùng xoay đi Định kéo theo dai dai đang rứt tầng khích Nhưng dai dai rẫy ra Có không sao Công muốn ở đây xem phá án Thật đặc sắc lần đầu con được biết đến hiện trường gây án thực sự Thật khoái làm sao Bài Ngọc Đường nhớ mày Đột nhiên thấy vô cùng phản cảm với cô bé thoạt nhìn cái thiên sứ kia Không biết nên nói Cô hồn nhiên hay là lãnh cảm Bài cầm đường trừng mắt với cặp song sinh mà dày dặn không muốn đi Song sinh tâm không cam, tình không nguyện, cắt bước Bài Ngọc Đường lại gần công tôn, thất giọng, Tôi ở tầng 27 em xong việc thì qua đó đi. Công tôn giữa khóc giữa cười, nhìn bạch cẩm đường. Tôi phải về khám nghiệm tử thi. Bạch cẩm đường hôn lên tóc công tôn, lại thì thầm. Cũng được, tôi ngủ rất vững thần trước vậy. Nói rồi nhí mắt với anh, nếu em muốn chết, sau đó cũng khoan thái rời đi. Công tôn ngẩng đầu, thấy triển chiêu và bạch ngọc đường đang vẩy tai nghe lỏng. Chỉ có thể lắp đầu Trên thi thể có nhiều kem về bánh Và xử lý sạch sẽ mới tiến hành khám nghiệm tử thi được Bài Ngọc đường vật đầu Định mở miệng Lại thấy triển chiêu bên cạnh đột nhiên quay đầu ra sau Bài Ngọc Cường cũng quay đầu theo Triệu Trinh Vốn đang ngủ trên sofa không biết tỉnh tự bao giờ Anh tựa vào sofa Thì như đang suy nghĩ gì đó mà ngây người Nhìn về hiện trường Bạch Trì ngay lúc có mệnh lệnh đã cùng Lạc Thiên chạy tới phòng quản chế xem băng ghi hình, để lại mình Triệu Trinh. Triệu Trinh dí Triển Chiêu và bạch ngọc đường đang nhìn mình, thức thở đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, lại nghe Triệu Chiêu nói. Triệu Trinh, bọn tôi cần cậu cố vấn. Triệu Trinh bất đắc dĩ cười, cười cười, tay đút túi ở lại. Đã quen biết từ một thời gian, hơn nữa Triệu Trinh từng khí mạng Triển Chiêu và Lạc Dương. Thêm mối quan hệ càng ngày càng thân của anh với Bạch Trì, sự cảnh giác của bài ngọc đường và triển chiêu với Triệu Trinh đã dần biến mất. Ba người bọn họ thi thẳng còn hay tán gẫu. Nói đến đây, Triệu Trinh ngoại trừ tính cách có phần quái đản, thật sự là một người hiếm có, ở chung rất thoải mái. Triệu Trinh đi về phía triển chiêu, cố vấn cái gì? Màn này có liên quan đến ảo thuật không? Bạch ngọc đường hỏi có giống thủ pháp nào không? đánh gọt kẹp thịt, chuyện Trinh nướng vai, chắc chẳng ai chế ra cái màn thiếu thẩm mỹ vậy đâu. cả bạch ngọc đường vẫn chuyện chiêu để thấy nản lòng. đúng lúc đó, công tôn đang kiểm tra thi thể, chợt a lên. sao vậy? bạch ngọc đường ngồi sồn xuống, có phát hiện gì? trương cực cả nhân có hàng loạt vết hoen tử thi, công tôn nhíu mày, đã chết kỹ nhất hai giờ. Cái gì? Bạch Ngọc Đường và triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau hơn 2 giờ. Nghĩa là bàng hiểu cầm đã chết trước cả khi bữa tiệc bắt đầu. Vậy người vừa mới gây sự với công tôn và bị đuổi ra ngoài là ai? Tất cả mọi người đều bị ảo giác ư? Thi thể nhất định được đặt nằm sấp. Công tôn giải thích. Các cậu nhìn dòng chữ này nữa. Vừa nói vừa chỉ vào phần chữ khóc máu trên lưng nạn nhân. Vết máu đã hoàn toàn đông cứng người mấy chết được nửa giờ Máu phải chảy không ngừng mới phải Thật quỷ quái Bà Ngọc Tường nhìn triển chiêu Tiểu Bạch nhìn này Triển chiêu chỉ là chỗ nối Giữa hai đầu và cổ vai nạn nhân Hỏi Có thấy màu da không giống nhau không? Công Tôn cũng gật đầu Phải Vết tiếp nối cũng không giống nhau Tức là Phần đầu và phần thân thể Không phải của một người. Bạch Ngọc Đường giật mình. Nói cách khác, thi thể ở đã sớm được đặt vào trong bánh. Chỉ có phần đầu là được bỏ vào sau. Chuyện chiêu nghĩ nghĩ, xoay sang triệu trinh. Làm thế nào đưa đầu vào được? Triệu trinh lắp đầu. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mình lại buồn ngủ như thế. Ba người còn lại đều bị câu nói không đầu không đuôi của triệu trinh làm sửng sốt. Sau chốc lát, Chiến chiêu lập tức phản ứng lại Có người đánh thuốc mê cậu Như thế Thời gian hắn ra tay sẽ không ai trình kiến Mà chỉ độ ra Tất cả mọi người sẽ không thể thấy được xảo xả quán Chịu trinh gật đầu Cậu phản ứng nhanh đấy Ban nãy tôi không uống rượu Chỉ ăn chút bánh gau phi Bạch trì đưa Mới cắn được nửa miếng Đã thấy mùi vị quái lạ Không an tiếp nữa Sau đó đột nhiên thấy rất buồn ngủ Các cậu thứ tra xét thành phần của mấy cái bánh gau phi đã xem Bánh gau phi Bạch Ngọc Đường gật đầu với tổ viên tổ giám định Đưa trụ bánh gau phi về kiểm nghiệm Rõ Cảnh sát tổ giám định nhanh chóng lại gần Tìm một vòng bàn ăn Quay lại báo cáo Đội trưởng Bạch không có bánh Bạch Ngọc Đường và triệu Chiêu liếc nhau một cái Đồng loạt quay sang Triệu Trinh Triệu Trinh ngác Hỏi trì trì xem lấy ở đâu có ai đưa cho em ấy? Bảy ngọc đường gọi điện, họ bạch trì, triển chiêu tiếp tục hỏi Triệu Trinh một cách hiếu kỳ. Có thể có mẹo gì chăng? Các cậu từng nghe tới chuyện dịch chuyển đồ vật từ xa chưa? Triệu Trinh quể oải hỏi triển chiêu. Rồi, triển chiêu gật đầu, cả siêu năng lực nữa. Triệu Trinh gật đầu, đưa tay trái lên trước mặt triển chiêu mở tay ra bên trong có một đồng xu anh vừa nói vừa mở tay phải của mình cho chị chiêu nhìn tay phải không có gì tay trái có đồng xu thấy rõ không có chị chiêu gật đầu giờ tôi sẽ chuyển đồng xu từ tay trái sang tay phải nói rồi mở tay trái ra đồng tiền đã biến mất tay phải mở ra đồng xu xuất hiện chị chiêu xoa cắm bạch Ngọc Đường và Công Tôn đứng bên cũng có chút suy nghĩ. Thực ra, ảo thuật đều là lừa người ta thôi. mấu chốt chính là lợi dụng được thói quen bản năng của con người để tạo hiệu ứng giả. Chị Trinh thản nhiên nói. Đặc điểm của thủ thuật dịch chuyển đồ vật từ xa chính là di rời thị giác. Di rời thị giác. Mọi người chăm chú lắng nghe. Mắt của người thường. Khi phải nhìn cùng lúc và các diễn biến Sự tập trưng chỉ dùng vào một Chỉ có một thứ là tiêu điểm chú ý Những thứ khác sẽ bị lơ là hơn ý cậu Cung thủ lợi dụng tiêu điểm chú ý của mọi người Hoàn thành bức giấu thi thể Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi Làm thế nào? Đáng tiếc là tôi cũng hoàn toàn không phát hiện ra Triệu Trinh đứng vai Nếu có băng ghi hình thì tốt rồi Đúng lúc đó, Bạch Trì vội vàng chạy tới Anh, anh tìm em mà Mà phải rồi, ban nãy em với Lạc Thiên muốn xem Băng như hình trong đại sảnh Nhưng không có máy nào thu lại Không thu Chỉ chưa giật mình Sao có thể như thế Vừa nói, vừa ngẩng lên nhìn các camera trên bốn vết tưởng Rõ ràng Không biết bị kẻ nào động tay vào Tất cả các video theo dõi đều là một màu đen Không thu được gì hết Bạch Trì cũng lo lắng Anh tưởng mình đã phân tích kỹ thuật Bảo chung nữa sẽ tìm ra nguyên nhân Bạch Ngọc Đường gật đầu hỏi Vừa rồi em lấy cho Triệu Trinh một miếng bánh rau phi Vâng Bạch Trì gật đầu Ai đưa cho em Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp Trên bàn tiệc không có Bạch Trì sửng sốt Là của bồi bàn mà Em sợ lấy từ trên bàn thì không sạch bằng Nhìn vừa thấy bồi bàn bưng lên hai miếng bánh thì cầm luôn cho Triệu Trinh. Sao ạ? "Chị chị, anh bị đánh thuốc mê." Triệu Trinh tựa đầu lên vai Bạch Chỉ cọ cọ. "Mệt." "Cái gì?" Bạch Chỉ kinh hãi, "Đánh thuốc mê là thuốc nào có nặng không? Chả trách anh ăn xong cái bánh đó cứ lờ đà lờ đờ." "Vậy để tôi thử miêu tả một chút cho cậu nhé." Triệu tiêu tả lại tỉ mỉ một lần cho Triệu Trinh. Triệu Trinh nghe xong, để cười, lắc đầu Thứ hạ thuật hạng ba Là sao? Mọi người đều thấy hứng thú Ừm, như các cậu nói Đầu của thi thể bị đặt từ tầng cuối cùng Mà các cậu nhìn thấy Đầu người mới phán đoán thân phận nạn nhân đúng không? Triệu Trinh hỏi Phải, mọi người gật đầu Từ lúc chiếc bánh được đẩy vào đại sảnh Để khi phát hiện ra thi thể Toàn bộ quá trình Có ai để ý tầng cuối cùng của chiếc bánh không Triệu Trinh hỏi Ừm Ai nấy đều trừng trừ chỉ. Bạch trị gãi đầu nhớ lại Bởi vì có đèn dọi theo Nên em thấy rõ nhất là hai đứa nhỏ Mặc đồ vũ dâu trứng rể trên đỉnh bánh Sau đó cắt bánh Thì thấy máu đổ ra Cuối cùng nghe tiếng hô mở đèn của anh ba Mấu chốt là ở chỗ này Triệu Trinh đột nhiên ngắt lời bạch trị Trong toàn bộ quá trình, có quá nhiều thứ có thể di rời tầm mắt của mọi người. Cho nên trước đó, sẽ chẳng ai chú ý tới chiếc bánh có điểm gì bất thường. Mà điều quan trọng chính là trước khi câu bật đèn của đội trưởng Bạch sẽ thốt ra. Bật đèn thì sao? Bạch trí chưa hiểu. Nhưng triển chiêu tựa hồ đã vỡ lẽ. Anh đi tới chiếc đồng bánh gato, nhặt lên chiếc khay bánh hình tròn đã bị đật nát. Xoay đi xoay lại mấy lần, thích nhạt. Tầng cuối cùng có thể xoay được Xem ra nhân tố quyết định Chính là ở tầng xoay này Bài học đường cũng đã sáng tỏ Triệu Trinh lắc đầu Cười dựa Nếu ai cũng nghĩ ra như các cậu Thì các nhà ở thuật chẳng có chỗ kiếm cơm Là sao bạch chỉ sốt ruột Kéo tay áo Triệu Trinh Anh nói rõ chút đi Tôi rốt lắm Triệu Trinh yêu chiều xoa đầu cậu Cười Không phải em dốt, chỉ là em quá đơn thuần thôi. Nguyên lý thì thực rất đơn giản." Triệu Trinh kiên nhẫn giải thích cho Bạch Trì. "Chiếc bánh gato này có mấy tầng? 5 tầng. Tầng đầu tiên có gì?" Hai đứa nhỏ mặc lễ phục. Dễ thương không? Dễ thương. Còn tầng thứ hai? Bạch Trì nghĩ nghĩ một chút. Chắc là hoa văn trang trí. Tầng thứ ba?" Triệu Trinh hỏi tiếp, "là hoa văn Bạch trí ấp úng. Tầng thứ tư, Bạch trí ngã lòng, hoàn toàn không chú ý. Tầng thứ năm, Triệu Trinh hỏi nốt, sao tôi thấy được đèn có giọi tới đâu? Bạch trí cãi. Kỳ thực, đây là một tiểu xảo rất đơn giản. Triệu Trinh nói, bốn tầng trên của chiếc bánh liền nhau, thi thể đã được nhét vào đó. Tầng cuối cùng thì tách ra, hơn nữa, nửa sau còn hoán đổi được. Vô cùng hoàn mỹ cho việc dây án. Nửa sau, bạch chỉ ngộ ra. À, tôi hiểu rồi. Trong vòng nửa tiếng, giết người, phân thây, cho vào bánh e không dễ dàng. Nhưng trong khoảng thời gian này, nhét một cái đầu thì dễ hơn. Không sai. Triệu trinh khen ngợn, giật giật. Chỉ cần mở bên nửa độc lập kia ra, bỏ phần bánh, cẩn thận nhét chiếc đầu vào. Nửa tiếng là đủ thế nhưng vì sao lại muốn đánh mê cậu? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chẳng lẽ thủ phạm hoán đổi đầu người ngay tại hiện trường, vận dụng thủ thuật di rời chị giác kia? Thừa dịp đám người nghe thấy tiếng tôi, tất cả sự chú ý trong nháy mắt đều dồn đến đèn đóm. Kẻ nào đó đã nấp sau chiếc bánh lớn kia, rồi cho đầu người vào, địa mặt cô ta hướng về phía trước rồi xoay đĩa quay. Như vậy, đầu của thi thể sẽ nằm trong bánh ngọt. Hơn nữa, còn hướng về phía mọi người. Chị xinh ha ha cười. Thông minh, thông minh. Cô cũng nghĩ vậy. Còn một điểm nữa, cũng rất khả nghi. Chị chiêu nhau mắt. Nếu tầng bánh cuối cùng bị động tay động chân, chỉ cần lại gần, nhất định sẽ nhìn ra. Cách duy nhất để không ai biết chỉ có. Phá hủy chiếc bánh. Các bạn vừa lắng nghe chương 9. Vụ án thứ 6 SCI mê tập Bản edit được đăng trên trong web scimeaantập.wordpress.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ Vụ án thứ 6 hung thủ vô tội. Chương 10 Mục đích Đưa bằng Khánh về cảnh cục Bài Ngọc Đường ra lệnh cho cậu cảnh sát bên cạnh Tạm giam hắn 48 tiếng Tội danh gây cản trở công vụ Không được để án chạy thoát rõ, người cảnh sát nhanh chóng rời đi. Và ngọc đường quay đầu lại. Có hai thi thể, tức là có hai người bị hại trong vụ này. đúng thế. vậy nên việc tiếp theo cần điều tra là thân phận của cỗ thi thể kia và phần còn lại của bảng hiệu cầm ở chỗ nào. Triệu chiêu lắc đầu. không có ai tự dưng đi giết người cả. suốt cuộc, mục đích của kẻ sát nhân là gì? Triệu trinh cũng còn mơ mơ màng màng. Ông Bạch Chỉ gà gật, triển chiêu vào Bạch Ngọc Đường nói không còn việc gì cần anh cố vấn nữa, bà Bạch Chỉ đưa anh sang một bên nghỉ ngơi. Người mang bánh ngọt tới là ai? Bạch Ngọc Đường hỏi một nhân viên cảnh sát bên cạnh, gọi người đó tới. Vâng, người cảnh sát chạy đi, một phút sau quay về. Đội trưởng Bạch, chúng tôi đã tìm được anh ta, có điều trông anh ta rất kỳ lạ. Kỳ lạ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái Hỏi lại Sao mà kỳ lạ Thợ cả nói với chúng tôi Người ông ấy ra cho việc đưa bánh tên là Trần Lập Chúng tôi đã tìm được anh ta Những người khác cũng nói Chính anh ta là người đưa bánh Thế nhưng Anh Trần Lập đó bảo rằng Mình không hề đưa bánh ngọt Vụ này mới nha Bạch Ngọc Đường bật cười Hỏi cậu cảnh sát Có đưa anh ta tới đây không có, cậu cảnh sát gọi Trần Lập đứng ở ngoài cửa tiến vào. Chỉ nhớ cuộc chuyện chiêu vô cùng tốt, chỉ cần gặp qua một người đã sẽ không quên mặt. Anh tiếc mắt một cái đã nhận ra người này chính là người giao bánh gato tô khi nãy. Anh tên là Trần Lập phải không? Bày Ngọc Đường hỏi. Vừa rồi là anh mang bánh gato tô tới đây. Trần Lập trước chớp mắt ngơ ngác gãi đầu. Bánh gà tô gì cơ? Bánh Ngọc Đường cười. Vừa rồi có rất nhiều người đã thấy anh. Anh còn nói dối cũng không ăn thua đâu. Trần Lập càng bối rối lắc đầu hỏi. Bánh nào? Tôi còn chưa thấy cái bánh gato tô. Nó như thế nào? Chiến chiêu đưa tay, ngăn Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu tỏ ra bực mình. Anh tiến đến gần, nhìn vào hai mắt Trần Lập. Quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường. Tình trạng của anh ta không bình thường Ý cậu là sao? Quay ngọc đường thắc mắc Triển chiêu gọi cậu cảnh sát khi nãy tới dặn dò vài câu Cậu ta liền gật đầu rời đi Triển chiêu quay đầu lại Tiếp tục hỏi Trần Lập Khoảng nửa giờ trước Anh đang làm gì? Trần Lập nghĩ ngợi một hồi Tôi đi giao cơm Anh giao những thứ gì? Triển chiêu hỏi Tôi đi đâu? Đưa tới tầng trên cùng Trần Lập trả lời Một phần bò bít tết và một chai rượu vang đỏ Bạch ngọc đường nhìn chuyện Chiêu Tầng trên cùng chỉ có một hội trường này thôi Ai nhận hàng? chuyện Chiêu hỏi tiếp Tôi không biết Tôi đặt thức ăn ở đó rồi đi luôn Không có ai ra nhận Trần Lập trả lời Chắc người ta đang tắm Lúc này Người cảnh sát kia đã trở lại Cầm trên tay một cái bánh ra tô Hỏi triển chiêu Để chỉ triển Cái này được không Triển chiêu nhìn qua gật đầu Được Nói xong liền đỡ lấy chiếc bánh Đưa tới trước mặt Trần Lập Hỏi Đây là cái gì Trần Lập nhìn thoáng qua liền trả lời Bò bít tết và rượu vang đỏ Bày ngọc đường và mọi người xung quanh Để hóa hốc mồm Phòng này là phòng nào Triển chiêu hỏi Trần Lập Trần Lập nhìn xung quanh, là hội trường. Chị chiêu hướng về phía người nhân viên đứng ở cửa, hô một tiếng, tắt đèn. Toàn bộ hệ thống ánh sáng tắt ngấm, bôi phía trong nháy mắt tối sầm, Chỉ còn ánh đèn ban công mỏng manh hát qua cửa sổ. Đây là nơi nào? Chị chiêu hỏi tiếp. Trần Lập nhân mặt như mày. Đây là hội trường, anh hỏi thế là sao? Chị chiêu nghĩ nghĩ. Rồi cho người đi phát lại bản nhạc khi nãy trong bữa tiệc. Âm nhạc vừa vang lên, Trần Lập đột nhiên ngây người. Chuyện chiêu vừa thấy, liền hiểu ngay vấn đề, nhẹ nhàng hỏi, chỗ này là chỗ nào? Yên lặng một lúc thật lâu, Trần Lập mới ngập ngừng trả lời là phòng khách sạn. Phòng khách sạn của ai? Là, là phòng vừa nãy tôi đưa thức ăn tới. Trần Lập tự hồ bắt đầu hỗn loạn. Triển Chiêu thì lệnh tắt nhạc bật đèn, bốn phía vừa sáng lên. Trần Lập nới hít một hơi. Sao lại, sao lại trở lại đây rồi? Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Trần Lập, hỏi Triển Chiêu. Nhiêu Nhi, hắn ta làm cái trò gì vậy? Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, anh ta bị thôi miên. Bạch Ngọc Đường cau mày. Những cảnh sát xung quanh cũng cảm thấy thật thần bí có thể thôi miên một người đến tình trạng này cũng không đơn giản đâu. Triển Chiêu ra lệnh đưa Trần lập tới phòng cách ly, bởi vì không ai biết anh ta bị hại trị gì, cứ cho đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Miêu Nhi, chắc không nhiều người có thể thôi miên ở trình độ này, phải không? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Có lẽ là không nhiều lắm. Triển Chiêu gật đầu, nhưng cũng có thể là một người không chuyên, tự học mà thành. Như vậy là sao? Bạch Ngọc Đường không hiểu Dùng bò bít tết và rượu vang đỏ Thay thế cho bánh gato Dùng phòng khách sạn thay cho hội trường Sự khác biệt giữa các sự, sự vật này không lớn lắm Chuyện chưa sở sở cầm Có thể là trùng hợp Nhưng mà có thể Năng lực của kẻ đó chưa đủ Nếu Nhi Dự dưng tôi nghĩ tới một chuyện Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói Cái gì? Cậu đoán câu catch me kia Là hung thủ nói với ai? Bạch Ngọc Đường cảm thấy vấn đề này vô cùng hứng thú Hỏi chuyện chưa sửng sốt Lắc đầu Trong cả hội trường này Có thể nhận ra lại là, là thật như thế này Chỉ có mình Triệu Trinh Có điều hung thủ lại đánh thuốc mê Triệu Trinh Nói cách khác Mục đích của hắn Không phải cậu ta Như vậy trong cả hội trường này Còn ai có thể nhận biết người bị thương nhiên? Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp Chiến chiêu nhìn anh một lát rồi chỉ chính mình Cậu nói tôi à Còn cái câu I love you lần trước nữa Bạch Ngọc Đường bổ sung Còn không xác định Có phải là một người làm hay không mà Chiến chiêu nhíu mày Tôi cảm thấy là một người Bạch Ngọc Đường cao mày Chọc chọc vào ngực chiến chiêu Chẳng lẽ cậu nghĩ không phải Trịnh Chiêu không nói gì. Có chỗ rất kỳ quái. Trong lúc hai người đang nhìn nhau, Công Tôn đột nhiên mở miệng. Chủ nhân thi thể này rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi. Bạch Ngọc Đường tiến về phía anh, khoảng bao nhiêu tuổi? Nhiều nhất là 20 tuổi. Công Tôn nhìn nhìn thi thể lúc nữa. Có lẽ còn trẻ hơn. Trịnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi một cái liếc mắt cùng lắc đầu. Sau khi công tác thu thập chứng cứ tiến hành xong xuôi, mọi tăng chứng ở hiện trường đã thu thập đầy đủ, công tố liền cùng các cảnh sát khác đưa thi thể trở về, kiểm nghiệm thêm một bước nữa. Xét, trương long trở lại báo cáo, đã lấy lời khai của toàn bộ nhân viên rồi. bạch ngọc đường gật đầu. có phát hiện người nào khả nghi không? trương long lắc đầu, không. Không phát hiện ra người nào khả nghi Nhưng lại phát hiện một số chuyện không bình thường Chuyện gì? Cả trẻ chiêu lẫn bạch ngọc đường đều cảm thấy hứng thú hỏi lại Vừa rồi, có người từ sưởng bánh tới giao bánh gia tô Trương Long trả lời Cái gì? Trẻ chiêu và bạch ngọc đường lại trao đổi một ánh nhìn Chỉ thấy, Trương Long vừa cánh cửa đối diện vẫy tay Một nhân viên sưởng bánh chạy vào Tay cầm, tờ khai khi nãy Sao bây giờ các anh mới mang bánh tới? Bánh Ngọc Đường nhìn cái bánh, hỏi anh ta. Đơn là hàng vốn là 7 giờ đưa tới. Có điều có một người gọi điện, xưng là nhân viên quản lý khách sạn, nói mang chậm hơn một tiếng. Người giao hàng trả lời. Bánh tô anh đưa tới giờ đang ở đâu? Bánh Ngọc Đường hỏi. Ở bên ngoài. Người giao hàng đáp xong, đi ra ngoài cửa để cái bánh cưới vào. Mọi người vừa thấy, đã thấy. Quả nhiên cái bánh này và cái bánh chiếu thi thể khi nãy giống nhau như đúc Bánh ngọt đường đưa mắt ra hiệu cho triệt chiêu Cầm một đĩa, đựng mấy miếng bánh ngọt khi nãy rơi xuống đất Hỏi người giao hàng Hai cái này có giống nhau không? Anh nhân viên xịt bánh, nhìn phần bánh vỡ nát Đưa ngón tay quầm một chút kem tươi nếm thử Trẻ biện mấy tiếng, lắp đầu Không giống, thứ này chất lượng quá kém sưởng bánh của bọn tôi là ngon hơn nhiều. Ra vậy. Bành Ngọc Đường gật gật đầu. Mấy người bên cạnh lại hồi tưởng tới cái bánh kia từng phủ lên thi thể mà anh nhân viên sưởng bánh còn thử một miếng. Sau này anh ta mà nghĩ lại chắc sẽ khốn khổ lắm đây. Kiểu dáng này chỉ có ở cửa hàng các anh hay là nơi khác cũng có? Bành Ngọc Đường hỏi tiếp. À, anh nhân viên nghĩ ngợi. Dạng bánh này khá khó làm Lại còn là kiểu bánh cưới kinh điển Hẳn là chỉ có người làm bánh cao cấp Mới có thể làm được Hơn nữa Muốn làm một cái bánh như thế này Phải đặt trước ít nhất một tháng Bánh ngọc đường vượt gật đầu Cho anh ta trở về Quay sang nhìn chị Chiêu Như Nhi muốn cắt bánh cưới không Chị Chiêu cau mày, Cậu còn đùa nữa Nhìn thử xem Không chừng Nếu thi thể kia lại ở trong này thì sao? Bành Ngọc Đường cười, một tay đã cầm con dao cắt bánh. Một cái bánh đẹp như vậy, Triển Chiêu đưa tay ngăn lại. Phá thì tiếc lắm. Bành Ngọc Đường muốn cắt bánh, Triển Chiêu lại không cho. Hai người cũng cầm con dao, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng đừng nói một, chứ đến hai Triển Chiêu không thể đọa sức được với một bành Ngọc Đường. Chỉ một lúc sau, con dao đã cắt xuống trên bánh gà tô. Đột nhiên, người chàng tách tách phát lên Ánh đèn gì đó trượt lóe Hai người quay đầu lại, xong sinh tay cầm máy ảnh, cười hì hì Haha, bách nhiên dại lão nha Hai bạn trẻ để sự sốt đến ngây người, nhưng ngay lập tức có phản ứng Cả hai mặc lễ phục, còn cùng nhau cầm dao cắt bánh da tô đính hôn Chúng tôi đem in ảnh, đại đinh xoay người bỏ chạy Không được chạy, chỉ chưa toan đuổi theo Bạch Ngọc đường giữ ngay lại Lại còn hướng về phía cửa hết to Nhớ y nhiều nhiều tấm vào Câu cũng muốn có Chuột bạch, chỉ chưa phát cáu cậu. Hai người còn đang náo loạn Lại nghe ngoài cửa có tiếng ho khan Cả hai cùng quay đầu lại Ở cửa là người phụ trách vụ án phương ác lần trước An Hữu Đạo, chú An Chú An, có chuyện gì vậy? Bạch Ngọc đường hỏi À, chú nghe nói, thi thể và phần đầu không phải của một người đúng không? Chú An thất giọng hỏi. Vâng, Bành Ngọc Đường gật đầu, trao đổi với triển chiêu một cái liếc mắt. Tám phần là do cổ cảnh sát trẻ khi nãy nói ra. Vậy, cổ thi thể kia, các cậu có biết là của ai không? An hữu đạo hỏi. Bành Ngọc Đường và triển chiêu được kia phát hiện tình trạng của chú An không hề bình thường. Châu ông giả đi rất nhiều Hốc mắt trũng sâu Cùng mắt thâm đen đôi môi khô khốc Chú An, chủ có manh mối thì sao? Chị triêu hỏi An hiếu đạo lắp đầu Chồng mặt chốc lát lại nói Các cậu Có thể cho chú xem thi thể đó không? Bành ngọc lường sợt sốt Thi thể đã được đem về cục cảnh sát để kiểm nghiệm rồi À, vậy sao? Chú An được gật đầu người đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu đều thấy kỳ quặc, cũng chạy tới gọi lại. Chú An, chú đợi đã. Có chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. An Hậu đạo thở dài, lắc đầu. Chú không nói, sao bọn cháu giúp được? Chiến Chiêu nghĩ một hồi, rồi lại nhẹ giọng hỏi: Hay là chú nhận ra cỗ thi thể ấy? Chú chú không chắc, chú An đột nhiên trở nên động, đôi mắt đỏ bừng, bầy ngọc đường và chuyện chiêu để chấn động, không thể nào, sao lại có phản ứng này? Rốt cuộc sao lại thế này? Bầy ngọc đường bên một chiếc ghế dựa tới, đỡ ông ngồi xuống. Chú nói một chút xem sao? Chú An hít sâu một hơi, khó nhọc nói. Đêm qua, con gái chú. Sau khi tan học không về nhà Chị Chiêu nghe xong bị trao mẩy Con gái chú bao nhiêu tuổi Nó 19 Vừa mới học đại học năm nhất Cuối tuần nào nó cũng về nhà Đáng lẽ ra tối qua nó phải về tới nơi rồi Cuối cùng Cả nhà đợi tới nửa đêm Vẫn không thấy nó về Vợ thấy ký thức xá của nó Bạn cùng phòng của nó lại nói Buổi chiều nó đã đóng gói đồ Bảo đi về nhà rồi Chú An Chú nghi là... Mày Ngọc Đường nhìn chuyện chiêu Lại vội nói tiếp Nó không chừng mấy cô sinh viên Rủ nhau ra ngoài chơi Hoặc là tới nhà bạn gì đó Chú đã hỏi rõ chưa Không có Chú An lắc đầu Con gái chú rất ngoan Không bao giờ đi đâu mà không báo trước Hơn nữa Hơn nữa Hơn nữa cái gì, triệt chiêu hỏi. Ngày xưa, con gái chú chơi pháo bông, chạy chậm, bị bỏng một vết nhỏ trên lưng. anh hữu Đạo nói xong, nước mắt đã trực chảy ra. Trên thi thể vừa rồi, triệt chia vào bạch ngọc đường để kinh ngạc miệng an ủi chú An. Nói có thể có người giống người thôi, nhưng trong lòng đều hiểu được làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Bảo mấy người cảnh sát đưa chú An về chỗ công tôn những dạng thi thể xong Bài Ngọc Tường và Triện Chiêu nhìn nhau Không biết phải nói gì Chú An một lòng chuyên tâm công tác Cả đời cảnh sát chỉ có một đứa con lấy rượu Ông trời có lẽ sẽ không tàn nhẫn vậy chứ đang bảo Lại chế Lạc Thiên vội vàng chạy vào Nhỏ giọng nói đội trưởng, có chuyện Triện Chiêu và Bài Ngọc Tường liếc nhau một cái theo lạc thiên ra ngoài, ba người đi xuyên qua một hành lang dài gấp khúc với thân thượng của tầng cao nhất, chỉ thấy mọi người đều đang tập trung ở đó. Tất cả ở đây làm gì? Bạch Ngọc Đường nhao mắt, lại nghe từ phía xa vọng lại một thanh âm giả nua đang gào thét: "Chúng mày hại chết con gái tao, lại còn bắt con trai tao, chúng mày là một lũ quan thương cấu kết với nhau, hại cả nhà tao. Hôm nay ta không sống nổi, nhưng sẽ chết đi." Thành ma không buông tha chúng mày Vừa nghe giọng nói này Mặt mày ai nấy đều cau vào Ngoài lang cang của sân thượng Một lão giả tóc trắng xóa đang bám víu Bàm cát Không phải có người đưa ông ta đến bệnh viện rồi sao Chỉ chiêu hỏi Không Vừa mới tỉnh Nghe tin con trai bị bắt Để phát điên làm loạn một trận Rồi vùng chạy tới đây Lạc thiên ngỏ giọng nói Lão ta vừa khóc vừa kêu la Mà muốn nhảy lầu Còn nói muốn anh Bạch Mà ngôn lệ chung cùng hắn Anh tôi đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi Đại ca đi mệt cả ngày đường Giờ còn đang nghỉ ngơi cả song sinh thả nhiên đáp Lão cua này cũng chẳng phải người tốt Muốn chết thì cứ chết đi Coi như vì dân trừ hại Bạch Ngọc Đường chỉnh mắt Lít cả hai Đã chết quá nhiều người rồi tờ lại chết thêm người nữa, toàn nhà này của anh hai đổi thành nhà ma rồi từ đó. nói xong cười áo vết vẫy tay với lạc thiên, hai người đi vòng qua đám người, cúi thật thấp, chậm chậm bò dọc lan can rồi phía sau lưng bạt cát. triển chiêu vì sợ kích thích lão bàng, cũng không dám tới gần, chỉ biết lo lắng nhìn theo bạch ngọc đường và lạc thiên. bọn bạch cập đường ra đây. Gọi ngôn lệ ra đây Ta kéo chúng mó cùng chết Bảng cát cả lúc càng điên lên Giống thật to Bài ngọc đường và lạc thiên đã tới rất gần ông ta Chỉ cần rũi tay đã có thể bắt lấy Đầu tiên Một trận gió mạnh thổi qua Lão bà cũng đã rất suy yếu, Rồi lại cộng thêm đau thương mất đi con gái Trận gió này làm lão trước khi phản ứng Chỉ biết kêu thả một tiếng Rồi rớt xuống dưới Nguy hiểm Bảy Ngọc Đường lao thân Tùng lấy áo bảng cát như lúc này Nửa người trên của anh đã vươn ra ngoài Thân thể lão bảng lại to nặng Theo đà lao thẳng xuống Bảy Ngọc Đường bị lão ta lôi theo Ngã ra ngoài Đội trưởng Lạc Thiên vội vàng vươn tay ra Tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt Chỉ thấy Lạc Thiên bám trên lan can Đôi tay vươn xuống dưới Mắt cũng nhìn chầm chầm xuống dưới kia Giờ phút này Không ai biết anh có bắt được Bảy Ngọc Đường Hay đã tuột tay Chỉ chiêu đứng ngoài đám người Bên tai vang lên tiếng ong ong đau nhức Trong đầu trống rỗng Một cơn rét lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân Tiểu bạch Giây phút này Tất cả mọi người dường như đều ngừng hít thở Chợt nghe đạc thiêng nghiến răng Dít một câu giữ chặt Giờ thì mọi người mới tỉnh táo lại Chỉ chiêu là người đầu tiên chạy tới Nhìn ra bên ngoài, giữa không chung, Bạch Ngọc Đường một tay nắm lấy Lạc Thiên, mà tay kia cùng lấy bảng cát. Bảng cát thân hình to mọng, nặng vô cùng. Lần này, thật may Lạc Thiên có sức lực kinh người. Bằng không, Bạch Ngọc Đường và bảng cát chắc chắn sẽ rơi từ tầng 20 này xuống đất. Mọi người đều chên chúc tiến đến, giúp Lạc Thiên kéo Bạch Ngọc Đường lên. Bạch Ngọc Đường vừa lên được trên lan can, để vung tay quăng bảng cát xuống mặt sân. Lão ta đã sợ tới nhất đi lúc nào không, Lão già này nặng một chết Bạch Ngọc Đường thở một hơi Lắc lắc tay nhìn lạc thiên Anh giỏi thật Từng đó Còn chưa dứt lời để bị ai đó choảng tay ôm cổ Bạch Ngọc Đường thoáng kinh ngạc Rồi lại mỉm cười Nhẹ nhẹ vỗ lưng người trong lòng như an ủi Chẽ nói Nhi nhi tôi không sao Không chết được đâu Có ngã xuống không vấn đề gì tôi sẽ bay lên Thấy phi thiên tiểu bạch thử Cậu còn đùa nữa Chỉ chiêu chương mặt và bảo vai bạch ngọc đường Không chịu ngọt lên Bài ngọc đường ôm lấy anh một chút, Rồi thì thật vào tay anh Nhi nhi Tôi biết phần thi thể còn lại ở đâu rồi Các bạn vừa lắng nghe chương 10 Vụ án thứ 6 SCI mê án tập xin hãy đón chờ ở chương tiếp theo